thâu thiên chi đạo tập 83 sau khi rời thanh khâu phần phương hành và kim ô thấy sau lưng không người đuổi theo liền bay về phía bến tàu của một hải quốc lúc đi vào bến tàu một chiếc thuyền lớn trang trí hoa lệ đang đổ phương hành và kim ô lên thuyền liền chứng kiến trong bông thuyền ngồi một trung niên phúc hậu đúng là bản đạo nhân dư tầm Nữ đã trở thành đệ tử hạch tông của bát thú tổng Bởi tám thế đàn truyền thống cỡ lớn của Nam Chiêm Bộ Châu đã bị hoàng phủ ra vào nhân mã Triệu Trung với bọn họ khống chế, chỉ sợ đang chờ đệ tử. Chỉ sợ đang chờ đệ chủ động đưa tới cửa, cho nên thông qua thế đàn đi khai là không được, gửi pháp thuyền vượt biển cũng không phải là lựa chọn tốt. Trước đó không lâu, hoàng phủ ra bị bắt đệ và bố trí xuống trận pháp cấm không vẫn còn, ngữ không bay đi rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của hoàng phủ ra. Vừa thấy phương hành đi vào, bạn đạo nhân liền đứng dậy nói: Cho nên ta chuẩn bị cho đệ một chiếc thuyền này Bên ngoài thông báo là một thiếu gia nhà giàu Của bộ hải quốc Ra biển du ngoạn Phạm nhân thế gian nhiều như là con sâu cái kiến Sẽ ít bị hoàng phủ ra để ý có Chỉ có điều như vậy Tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều hơn nữa chỉ có thể đi ven bờ Đội thuyền phạm nhân này chịu không được sóng to gió lớn đâu Không cần phải xem vào Có vật này ngồi thắng một phát là tốt rồi Chưa sư huynh Sau này gặp lại Phương Hành cười ha ha Vỗ bảng vai của bàn đạo nhân Bà đạo nhân thở dài, hốc mắt đỏ bừng Lại lấy ra một cái túi trước và nói Trước đó đệ có nhờ ta cất dùng cái thanh hồ quỷ diện và huyết liên tử Đều ở bên trong Ngọc quan chỉ bị ta đặt ở dưới khoang thuyền Ngoài ra ta còn chuẩn bị rất nhiều rượu ngon Và nguyên liệu nấu ăn Đủ để cho phương sư đệ dùng tới thời gian rất dài Nói tới đây Hắn ngừng một chút Lại nhỏ giọng nói Còn nữa Ta là họ dư chứ không phải là họ trư Kêu chư sư huynh sẽ nghe hơn nhiều Phương hành cười ha ha Nhận lấy túi chức vật Rất khoát nói Sư huynh cẩn thận một chút Đừng để cho người bên ngoài bắt đi Sớm nói trước Ta sẽ không đi cứu sư huynh Nếu thực không được Thì đừng có vẻ bắt thú tông Đi đại tuyết sơn Lão huấn đàn vạn la lớn tuổi Bên người ngay cả một người hầu cũng không có Huynh đi vút bông ngựa Thì cũng có thể trộn lẫn chút chỗ tốt đấy Bàn đạo nhân nghe Biết phương hành là muốn tìm một cái xuất thần tốt cho mình Có chút cảm động. Lại anh đang nói Phương sư đệ Sư huynh nhờ đệ mới biết thầy hôm nay Phần ân tình này lời muốn nói không hết Chỉ tiếc là Ta là người vô dụng Có khả năng giúp đệ chỉ có bấy nhiêu Chỉ hy vọng Chỉ hy vọng một ngày kia Ta có thể thực sự giúp được đệ cút, lại nhả nhiều thế Phương hành đá bà đạo nhân đang thao thao mất tuyệt xuống Ở dưới biển Nhìn về phía các nha hoàn và hạ nhân ở trên thuyền nói Lái thuyền thuyền dương buộc đi ra biển. Bàn đạo nhân từ trong nước chui ra, nhìn bóng thuyền giờ khóc giờ cười. Tiểu hỗn đàn này, thật là khiến người ta chán ghét mà. Lau nước biển trên mặt, bàn đạo nhân bất đáp dị mắng. Phương hành không thích bàn đạo nhân nói nhiều, vì vậy rất khoát đá hắn xuống biển. Bất quá trong nội tâm rất tín nhiệm bàn đạo nhân, trước khi đi ám sát, liền đặt thanh hồ quỷ diện và huyết liên tử ở chỗ hắn, dự định sau khi tiến vào thanh khâu phần, nếu không thể chạy thoát, thì tiến vào Tuyên điện uy hiếp thạch quy Còn nữa là Vạn nhất mình mất mạng Thì nhờ bàn đạo nhân mang hộ cho tiểu man hai thứ bảo kia Đương nhiên cái loại ý vạn nhất này Thì thực chính là trong tiềm thức Trên thực hắn căn bản Không nghĩ tới sẽ có vạn nhất Thuyền không lớn lắm Thì dài hơn 10 trưởng, Người trên thuyền cũng chỉ là người bình thường Không có tù vi, kiến thức hạn hẹp Nhìn thấy kim ô liền bị hù, hù run rẩy, Sợ nó sẽ ăn người Bọn họ sợ nó bị bàn đạo nhân mua đặt ở trên bến tàu chờ, vì phòng ngừa để lộ tiếng gió, một mực không cho phép tiếp xúc ngoại giới, thẳng đến khi rời biển mới thôi. Bất quá, mặc dù không có tù vì, nhưng hầu hạ lại rất thành thạo, phụng dưỡng Phương Hành và Kim Ô cực kỳ thoải mái, giống y như là đại thiếu gia ra biển du ngoạn vậy. Nói trở lại, đây cũng coi như là thực hiện mộng tưởng lúc đó của Phương Hành, là cỡi thuyền lớn mang theo một đám tiểu đệ, lại mang hơn 10 cô nương ở Xuân Lai đâu đi tới tần hoài đụng ngã những mọt sách chỉ biết ngâm thi đối thờ kia gì. Hôm nay ngoại trừ không có quân lương ở xuân lai lâu, thì cái khác đều không sai biển lắm. đương nhiên hiện tại là đi biển lớn cũng không giống đi dạo ở trong sông hoài Tân hoài. ở giữa thiên nguyên bốn châu là đại dương bao la rộng lớn, phạm nhân cả đời khó có thể đi qua. ở trên biển có nhiều tiên sơn quái đảo, trì trích như sao trên trời, càng có vô số hải yêu tinh quái, tiên gia động phủ. Thậm chí còn có thế lực khổng lồ như Long tộc Ở Thương Lan Hải Không hề an toàn như trên đại lục Hôm nay thương thế của Phương Hành chưa lành Không dám thực sự chạy ra biển Chỉ giống như là phàm nhân đi dạo ở vùng xuyên hải Tranh thủ dưỡng thương Sau khi thương thế lành Dùng bản sự của Phương Hành và Kim Ô hôm nay Thì không lo lắng gì nhiều Cho dù đánh không lại thì cũng có thể trốn Mấy ngày nay Chuyện trọng yếu nhất chính là dưỡng thương Hoàng phù đạo tử ra tay quả thực là không nhẹ Phồi quán bị xuyên thùng phải dùng tu vi cường đại chân áp cũng mấy khí lực quán cường đại miễn cường có thể gánh được ăn cơm tối xong lại uống mấy viên thuốc trị thương phương hành ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu cái đầu của hoàng phủ đạo tử từ trong túi chất vật đổ ra liền thấy con mắt hoàng phủ đạo tử đã nhắm lại không còn khí tức thoạt nhìn giống như đã chết bất quá không có dấu hiệu hư thối thoạt nhìn giống như là ngọc bích trông rất sống động đường cong trong sáng đã chết rồi sao Phương Hành sách đầu lên tát mấy cái Đừng giết ta Cầu mới đừng giết ta Ba ba hai tiếng Mi tâm Hoàng Phù Đạo Tử bắt đầu hiển hóa Ấn ký hoa sen, truyền ra thần niệm Con mắt cũng mở ra À chưa chết à Phương Hành cảm giác có chút kỳ lạ Lúc trước một kiếm cắt đầu của Hoàng Phù Đạo Tử tiện tay cầm đi Chỉ là bởi vì tính thổ phỉ Ý định sách đầu thị chúng, Lại không biết rằng Hoàng Phù Đạo Tử Lại không giống người thường Đầu bị chảm ra lại còn sống yên lành, cho dù bỏ vào trong túi chứa vật cũng chỉ tạm thời ẩn núp ngủ say, đánh hai tác liền sống dậy. Phương Hành không phải người ngu, biết trên người đối phương chắc chắn có dị bảo mới có thể bảo vệ thần thức không tiêu tản. Trung thực khai ra, ngươi bảo bối gì? Phương Hành trừng mắt nhìn đầu lâu, bắt đầu bức cùng. Hoàng phủ đạo tử làm sao có thể chịu nói? Hai biết một khi mình xuất dị bảo, mạng nhỏ liền sẽ mất, bởi vậy không chỉ ngừng cầu khẩn bởi vậy chỉ không ngừng cầu khẩn, không dám đề cập tới sự tình dị bảo, chỉ cầu xin ra vẻ đám thương, bộ dáng cực kỳ thê thảm. nếu sớm biết tình cảnh hiện tại, chỉ sợ lúc trước dù hắn buộc hắn như thế nào, hắn cũng sẽ không phát hiện văn bắt tiếp phương tiểu kiều. phương hành đánh hắn mười mấy cái tát, hoàng phủ đạo tử vẫn cầu xin tha thứ, không chịu thổ lộ sự tình dị bảo. phương hành vốn định trực tiếp trả đầu đối phương ra nhìn, lại cảm thấy có sự có thể từ bên trong miệng của hoàng phủ đạo tử ép hỏi một chút ít vẫn thiếu dụng liền tạm thời bỏ ý nghĩ này, nhìn ra ngoài khoang thuyền hôi to. Này, cô gái ngực lớn kia, cầm thùng nước tiểu đến đây cho ta. Không bao lâu, một nha hoàn khiêng thùng nước tiểu vào, vốn định câu dẫn thiếu gia một chút, không biết tới thấy đầu người ở trong tay Phương Hành, nhất thời bị dọa ngất luôn. Phương Hành im lặng, tự mình cầm thùng nước tiểu, lại phát hiện không đủ, có chút bất mãn, chỉ có thể tự mình thêm vào. Người có nói hay không? Phương Hành xét một cái đầu hoàng phù đạo tử. Một tay sách thùng nước tiểu Hùng hằng ủy hiếp Cầu ngươi tha ta Đợi ta phục sinh chắc chắn trong ngươi hồi báo to lớn Còn mẹ nhà ngươi Dám cứng miệng sao đi vào đó đi Phương hành tức giận Ngâm hoàng phù đạo tử vào trong thùng nước tiểu Mình thì nằm ở trên giường bị ngủ Mấy ngày này Ở trên nam chương bộ châu Đang có một trận tai kiếp nổi lên Chết bồ số người Mà người khởi sướng lúc này lại ở trên biển Giành rỗi khó chịu vì giải buồn Chỉ có thể tìm hoàng phù đạo tử dày vò mà chơi Hoặc là ném mà trong thùng nước tiểu Hoặc là dùng khốn tiền tóc buộc đầu ném vào biển cầu cá mập Hai ba ngày sau Hoàng phù đạo tử vẫn không chịu nói Ngược lại tất cả bí pháp của hoàng phù ra Lại đã khai sạch sẽ Coi như là có chút của bạn Đương nhiên Thời điểm phương hành đang dày vò hoàng phù đạo tử hăng say Lại không biết lúc này ở ngoài ngàn dặm Đang có một nữ hài Mặc váy hồng Chân đạp làm sóng Đi tới chước ngược lại không nghĩ tới. vậy mà có thể từ trong tay của hoàng phủ đạo tử xảo trá ra rất nhiều bí pháp, trong đó thậm chí có phá diệt thần cơ quyết. pháp quyết này phương hành nghe bạch thiên trưởng nói qua, quả thực rất là huyền diệu, đã đạt đến tiền pháp uy lực to lớn. bạch thiên trưởng rất lý giải tiên pháp này, từng kỹ càng nói cho phương hành để hắn ngày sau lưu ý. đương nhiên, phương hành không biết là kỳ thực năm đó ở thành vân tông, bạch thiên trưởng đã từng lấy pháp quyết này che giấu thân phận của mình chỉ là về sau bởi vì huyên tứ đường đấy bị người khám phá thân phận mà thôi phá diệt thần cơ quyết kia vốn là công pháp ẩn bí ẩn nhất ở trong đầu hoàng phù đạo tử ngay cả kim đan cảnh đình phong cũng không thể cưỡng ép nhìn trộm bí mật của pháp quyết này phương hành tự nhiên cũng không được chỉ có điều nhân duyên trùng hợp cái đầu của hoàng phủ đạo tử nhất thời rơi vào trong tay của phương hành còn thảm hơn chết vì kéo dài hơi tàn chưa có thể ngoan ngoãn nói ra phương pháp tu luyện phá diệt thần cơ quyết đương nhiên hoàng phủ đạo tử cũng có dụng ý riêng tu luyện phá diệt thần cơ quyết sẽ dẫn dắt oán linh ma luyện thần hồn nguyên anh đáo tổ của hoàng phủ gia rất có thể sẽ sinh lòng cảm ứng đến đây cứu mình cô y nói ra là vì thành một chỗ đường sinh cơ đương nhiên hắn không biết nào nguyên anh đáo tộc hoàng phủ gia sớm đã ra tay chỉ là bị người ngăn cản mà thôi sau khi phương hành biết được pháp môn tinh tế nghiên cứu một phen cảm thấy huyền ảo có đường ở bên trong thậm chí còn có pháp môn kết thành kim đan Thật sự rất thích hợp mình tu luyện Chỉ bất quá hắn làm người cẩn thận Không có lập tức bắt đầu Dù sao trước mắt mà nói Hắn không có thiếu pháp môn tu luyện Việc cấp bách là tìm kiếm tài nguyên Còn có một điểm Phương hành một mực suy nghĩ Mình có hy vọng tìm được toàn bộ tăng bộ chân hỏa hay không Hôm nay hắn là đạo cơ màu tím trung phẩm Nếu tái chiến một bước Sẽ có thể kết thành đạo cơ màu tím thượng phẩm Có thể nói chút cơ cảnh Đã đã đến tình trạng hoàn mỹ vô khuyết dùng đạo cơ này đột phá kim đan cảnh mới có thể công đức viên mãn chỉ có điều tam bộ chân hòa có thể so sánh với tiên hòa biện pháp bổ khuyết toàn bộ huyết bộ hòa này chỉ có thể tìm kiếm ở trong huyền vực nhưng hôm nay cơ duyên huyền vực đã bị vơ vét không còn các môn phái tầng tầng bảo hộ mình đã không biết đến tận cùng một trong tay ai nếu tìm từng người đoạt từng nhà ai biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được ở loại cục diện này chỉ có thể đi một bước tính một bước trước mà chiến luyện chiến kỹ tăng lên bản sự của mình cái đắng một ngày này thời điểm hắn rảnh rỗi nhàm chán ăn bồ đào ướp lạnh uống rượu ngon trăm năm sách đầu của hoàng phủ đạo tử câu rồi biển chơi không cẩn thận bị một con rùa lớn động tác nhanh há miệng nuốt mất cái đầu của hoàng phủ đạo tử hoàng phủ đạo tử sợ hãi thân niệm yếu ớt từ trong bụng rùa biển chuyển ra không ngừng hô cứu mạng cứu mạng còn mẹ nó động tác của vương bắt đàn kia còn rất nhanh Phong Hành bữa đắc dĩ, lăng không chụp lấy con rùa kia, sau đó ngồi xổm trên mông thiên, vạch miệng nó ra, kéo hoàng phù đạo tử, mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi, cuối cùng cũng rút ra được. "Thật phiền phức, sao ngươi không nói sớm bí mật cho ta, để ta làm thịt ngươi cho phải là sống." Phương Hành tức giận mất bình, chỉ vào cái mũi của hoàng phù đạo tử mắng. Hoàng phù đạo tử khóc không ra nước mắt, so với tiết như cuồng, hắn cảm giác hôm nay mình mới xem như là muốn sống không được, muốn chết không xong trong khoảng thời gian này hắn đã tôn trọng nói với phương hành ở đầu mình xác thực có một dị bảo chính là thời điểm mình được xác lập thành đạo tử nguyên đành đáo tổ tự tay ban thường có thể hộ hắn thần hồn bất diệt vốn đây là một loại phương pháp bảo hộ hắn chỉ cần thần hồn bất diệt như vậy vô luận bị thương nặng bao nhiêu đều có hy vọng cứu sống được thậm chí nói thời điểm tu luyện công pháp lại dễ dàng tổn thương thần thức có dị bảo này cũng có thể cam đoan mình không tẩu hỏa nhập ma Chỉ là hoàng phủ ra làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà sẽ có ma đầu phương hành, Giết người xong còn xách đầu người chạy. Điều này làm cho dị bảo ở trong đầu hoàng phủ đạo tử, Lọt vào trong tay của phương hành. Mà hoàng phủ đạo tử cũng nói cho phương hành biết, Nếu hắn cưỡng ép đoạt, đoạt bảo, Thần niệm của mình bị diệt, Bảo vật sẽ phá không bay đi, Mạng nhỏ của mình, Mạng nhỏ của mình xong. Hắn cũng không chiếm được dị bảo, Bởi vậy phương hành mới thúc thủ vô sách, Không có cưỡng ép, Trẻ đầu đoạt, đoạt bảo. Phương hành quay người muốn ngồi ở trên ghế nằm, đột nhiên ồ một tiếng, thân hình cứng đờ. Chỉ thấy trên ghế, chẳng biết lúc nào đã ngồi một nha đầu váy hồng, một bộ dáng 15 16 tuổi, tóc rối bù, trông rất đẹp mắt, hai cái đùi tròn bóng vắt chéo, chân không mang giày, một chân đá đá, ngồi ở trên ghế của mình. Ăn bồ đào ướp lạnh của mình, uống rượu ngon trăm năm của mình, so với mình còn đại gia hơn. Ngươi là ai? Phương hành nên ngốc một chút, thêm chút nữa là nhảy lên liều mạng. Nguyên nhân không đánh là bởi vì nữ hài này quá quỷ dị, bằng thân thức của mình vậy mà không có phát hiện. Nữ hài không có ngẩng đầu, nhìn phương hành. ở trong đĩa mã não trọn đường này, chọn đến một cái thật lớn, ăn cực kỳ chăm chú, cực kỳ say mê, đợi cho ăn sạch sẽ mới quay đầu phun hạt bồ đào xuống biển. sau đó nhắm mắt lại cảm thụ một thoáng. lúc này mới chậm rãi vươn tay về phía phương hành. trà hạt sen cho ta. À, hạt sen gì? phương hành thoáng cái cảm giác, thân mình là thổ phỉ, đối với loại giọng điệu chủ nợ này, trời sinh cực kỳ là mẫn cảm. nữ hài uống một ngụm rượu, chắp chắp cái miệng nhỏ, hình như là cảm thấy mùi vị không tệ, lại uống một hớp lớn, hết sức hài lòng cười cười, lúc này mới nhìn phương hành nói, hạt sen của ta, ngươi từ bên cạnh ta mà lấy đi. phương hành không nói, nhưng đầu đánh giá nha đầu kia, cảm giác khí tức ở trên người nàng có chút quen thuộc. Chỉ là vô luận như thế nào Thì cũng không nhớ rõ đã gặp nàng ở nơi nào Chỉ nhớ liên quan tới hạt xe đại càng không có Trong đội tâm cho rằng nha đầu kia là tới tìm việc Nói không chừng là sinh linh thành tinh ở trong biển Chạy đến trên truyền mà mê hoặc mình Nếu như thế Vậy thì Âm thầm vận chuyển âm dương thần ma giám Muốn nhìn tu vi của nàng Sau khi nhìn xong Hơi cảm giác yên tâm Nguyên lại nữ hải này chưa có tu vi trúc cơ hậu kỳ Không phải là kim đan cảnh Vậy thì không sợ Bằng bản lĩnh của mình Cùng với chút cơ hậu kỳ liều mạng Cũng không nhất định sẽ thua Dũng khí tiến tăng lên Dũng khí liền tăng lên Cười hắc hắc Ngồi xuống ở bên thành ghế Đưa tay nâng cầm của nữ hải Cười xấu xa nói Đến Cùng với đại gia nói một chút Hạt xem gì Động tác này quán Quả thực vượt quá dự kiến của nữ hải Cái cầm đang nhai bộ đoàn trực tiếp cứng thải Trong mắt lộ ra thần sắc không thể tìm được Chọn dẹn qua ba hơi Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ứng đỏ Quanh người lấy lên hào quang Một đạo lực lượng cường đại khó có thể hình dung xuất hiện Phương hành kêu lên Bay ra hơn 10 trợn rơi vào trong biển Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Tiếng kêu kinh động đến người chèo thuyền Và kim ô ở trong khoang thuyền Nghiên cứu ngọc quan Cùng nhau chạy ra bong thuyền nhìn xem Sau khi chứng kiến nữ hài áo trắng Không khỏi đầu ngần ngơ Không có tiền, không có tiến đến Những thuyền phu và nha hoàn bị nữ hài xinh đẹp chấn nhức Vô thức cảm giác, kia tự mặc cảm Không dám tiến đến Kim ô thì cực kỳ cảnh giác Cảm thấy có chút không ổn Mà phương hành kỳ hất vào trong biển Không nói hai lời, lặn xuống nước Muốn nhanh chóng đào tẩu Hắn không có ngốc, biết mình đã trúng Phải thiết bản, nếu âm dung thần ma giám của mình Không xảy ra vấn đề Vậy thì nhất định là nữ hài kia ẩn tàng tu vi Còn mẹ nó chứ, đây để chút cơ cảnh Có thể làm được sao Thoáng cái hất bay mình Ít nhất cũng phải là kim than cảnh Không được, phải tranh thủ thời gian chuẩn gấp thôi Chìm xuống đáy biển Thân hình linh hoạt như cá Ở trong những mắt lao ra mấy trăm trường Cũng không quay đầu lại Nữ hải kia giống như là xuyên thú mặt biển Phát hiện hắn đào tàu Như cảm giác rất thú vị Cười cười, ngón tay chỉ ra Khốn tiền tác vừa dùng rồi để cuốn đầu Hoàng phủ đạo tử câu rùa Liền bay đến trong tay nàng, Sau đó nhẹ nhàng run lên, Khốn tiền tác như là một đạo lưu tinh bay nhận ra Khốn tiền tác kia thuốc rục cực hạn cũng chỉ tầm 30 mươi trường, lại không nghĩ rằng trong tay của nàng, về một thoáng cái dò ra tận 300 trăm sau đó thằng tóc cắm vào đáy biển. ba hơi sau, khoe miệng nàng lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cuốn tiền tóc, phương hành đã bị nàng câu đến. lại sau đó, nữ hài hất cuốn tiền tóc, dây thừng chu vào dưới boong thuyền, kim ô không ổn, định cõng ngọc quan của mình chạy trốn, không nghĩ dây thừng bay tới, trói nó và phương hành này, ném hai người lên boong thuyền chật vật không chịu nổi, khiếp sợ không thôi. Phục rồi, phục rồi. Phương Hành và Kim ô đồng thời kêu to, không hề cảm thấy thẹn, cầu xin tha thứ. Nữ hài mỉm cười, buông lòng khốn tiền thắt ra, cười lấy bồ, cười lấy bồ đào bỏ vào trong miệng nhai. Một tiếng ầm vang lên, Phương Hành và Kim ô đồng thời lấn thần tới, thi triển sát dụng. Nữ hài có chút im lặng, lại bị bọn hắn trực tiếp đánh tới nước, tới trước người, đành phải nhúm mày. Quay người thoáng hiện vầng sáng, bành bành một tiếng. Kim ô và phương hành đồng thời bị bắn ra, giống như là hai viên đạn pháo chìm vào trong biển. Như thế rằng có một lúc, phương hành và kim ô rút cuộc ngoan ngoãn, ủ rũ, ngồi xổm trên bong thuyền, không còn ý niệm phản kháng. Thực lực của nhà đầu kia quả thực đã quá mạnh, thậm chí nàng xuất thủ như thế nào thì cũng không biết. Quay người một vầng sáng bao phủ, nhẹ nhàng, khẽ động thủ, là có thể đánh bay phương hành ra ngoài, quả thực là không có biện pháp động thủ vừa động thù thì xác định vững chắc sẽ ăn đòn thiệt tỏi Mà nữ hài báy hồng kia thì một tay nhặt cái bồ đào ăn Một tay cầm lấy hạt sen mà Phương Hành ném tới Đánh giá vài lần Lại nhìn Phương Hành và Kim ô Chờ ăn xong bồ đào trong miệng mới hỏi Chỉ có một hạt này sao Còn người của Phương Hành đảo một vòng máy Đúng, còn lại đều bị Hoàng Phủ ra cướp đi rồi Hắn thấy không định lại liền đi đến dẫn họa đồng yêu Hoàng Phủ đạo tử nghe xong Nhất thời lắp bắp kinh hãi Vội vàng truyền thần nhiệm Tiền bối Chớ nghe hắn nói bậy Tiền bối cứu ta Nữ hài lại không để ý tới Tiện tay cất hạt xen vào Nói Được rồi Dù sao ta cũng có rất nhiều Phương hành ngẩn ngơ Trong nội tâm lại bay lên hy vọng Từ hạt huyết điên tử kia Hắn đã nghĩ ra tất thân phận của nữ hài này Rất có thể là Trẻ mới sinh năm đó Mình chứng kiến là trong huyết liên trí Vậy mà đã lớn như vậy Hắn đã thực lực khủng bố như vậy Đối với chuyện này Hắn có chút hối hận không biết nữ hài này thức tình có quan hệ tới hành động của mình hay không, thầm chất mình nhiều chuyện. bất quá hắn không biết nữ hài này có lực lượng kỳ lạ thù hộ, ngay cả kim đan cảnh ở lúc nàng thúc giục loại lực lượng này mở miệng thì cũng không cự tuyệt được yêu cầu của nàng, cam tâm vứt bỏ tông môn thứ gia và tiền đồ ở lại thanh khâu phần là một hộ vệ thù hộ chân thân của nàng. lúc ấy hắn bị lực lượng này ảnh hưởng lại chỉ trường một hạt sen đã xem như là khác loại rồi. nữ hài này chuyện chuyên tới tìm hắn cũng chưa chắc không phải là bởi vì nhớ tới một đoạn ký nhớ mơ hồ kia trong nội tâm hiếu kỳ à vị đại tỷ này người còn rất nhiều vậy thả chúng ta đi đi phương hành bồi khuôn mặt tươi cười tội nghiệp cầu xin tha thứ kết quả nữ hài mặt trắng không còn chút máu nói ta thoạt nhìn rất già sao phương hành ngẩn ngơ vội vang đổi giọng à triệu muội muội ngươi thả chúng ta đi đi Nữ hải nói Ta cũng không biết mình sống bao nhiêu lâu rồi Ngươi gọi ta là tiểu muội muội. Phương Hành nghẹn họng bừng tức nói Vậy gọi ngươi là cái gì Nữ hải chân thành nghĩ Một lát sau bỗng nhiên cười hì hì nói Ngươi gọi ta là đại tiểu thư đi Ta quyết định thu ngươi vào ô nha kia làm người hầu của ta Lời vừa nói ra Phương Hành và Kim ô ngẩn ngơ Sau nửa ngày cùng nhau lắc đầu Nói đùa gì vậy Lại muốn chúng ta làm hạ nhân Có thể sao Nếu việc này truyền ra ngoài Phương Đại Gia và Kim Đại Gia Còn mặt mũi nào mà đi ăn trộm nữa Khuôn mặt nữ tử uy nghiêm Nhồ hạt bồ đào ra nói Không đáp ứng ta liền tiêu diệt hai người các người Phương Hành và Kim Ô nổi cáo rồi Tuy trên người nữ hài này không có sát khí Bất quá lại thực nổi giận Cái kia thực đúng là nguy hiểm Phương Hành cảm giác có chút bất đắc sĩ Quyết định giảng đạo lý với nữ hài này thở dài nói Người sao có thể như vậy Cũng mấy lúc trước ta cho ngươi một hạt sen, ngươi mới có thể tỉnh lại đấy. Như vậy tính toán ra coi như là ta cứu ngươi, ngươi không cho ta công phát tuyệt tế tiên binh gì thì thôi, lại còn muốn ta làm người hầu của ngươi, thật là quá mức. Ta có thể tỉnh lại sớm như vậy, xác thực là bởi vì ngươi." Nữ hài mở miệng nói. Phương Hành nghe xong trong độ tâm nhất thời vui, cảm thấy có cửa rồi, lại không nghĩ tới lời nói của nữ hài xoay chuyển. Bất quá cũng chính vì về ngươi sớm cho ta ăn huyết điên tử, làm cho ta sớm tỉnh 300 năm. Mãi tới bây giờ, hồn quang còn không tụ đầy đủ đây. Chỉ nhớ tán loạn. Nếu như phương pháp trùng sinh bị cắt đứt, nói không chừng sẽ bị ảnh hưởng tới tu vi của ta. Nàng mỗi nói một chữ, tâm của phương hành càng lạnh một phần. Nghĩ thầm không ngờ mình đối với nàng cũng không chỉ là có ân, mà ngược lại là có oán. Hắn không nói, trong nội tâm suy nghĩ kế thoát thần. Dù sao người hầu là tuyệt đối không làm. Nữ hài thấy phản ứng của hắn và kim ô, liền biết trong nội tâm hai người này đều không vui. Nàng cũng không nóng nảy. Ông Dung nói Tuy chi nhớ của bồn đại tiểu thư không được đầy đủ Nhưng lóng thoáng cảm thấy mình là một đại nhân vật Làm người hầu của ta Các người sẽ rất là vinh dự Chỉ cần các người hầu hạ bàn tiểu thư vui vẻ Ta sẽ trọng thường Tuyệt đối là không bạc lãi các người Phương Hành và Kim Âu liếc nhau Đều cười lạnh Tư thái rất là cao Hai người bọn họ đều là tạc tinh, bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện là nhất đẳng. Nghe nữ hải nói nhiều như vậy Sợ nó bỏ được tâm tư nàng không sai biệt Biết nàng không có sát ý gì. Lá gàn càng lớn cảm thích Chỉ cần mình ngay thẳng một chút hắn đã có thể cầu được đường sống Liền biểu hiện hiên ngang lẫm liệt, Một bộ ung hãn không sợ chích Tài chính là hậu duệ của tam túc Kim Ô Là quý tộc trong yêu tộc Làm sao có thể hạ mình được Không làm, tuyệt đối không làm Kim Ô ngóc đầu lên Ra vẻ hiên ngang lẫm điện Phương Hành cũng nói Làm đại gia không thành vấn đề Mà còn làm người hầu thì miễn đi Nữ hài uống một ngụm rượu Lẻ lưỡi, hình như là cảm thấy có gì cay Căn bản không nghe phương hành và Kim U nói Cười hi hi chỉ bằng Kim U nói Ta cảm giác trên người của người khí huyết tràn đầy Uẩn khí dường cốt Hẳn đã đi đến từ luyện thể tri đạo Lần này huyết khí khổng lồ Trong tay ta có không ít huyết đến từ Nếu người ngoan thì có thể thường cho mấy hạt đấy Trong mắt của Kim U trợn tròn Thất thành nói Thật à Nữ hài cười cười Cũng không biết từ nơi nào biến ra mấy đại sen Tung tung ở trong tay Kim Ô và Phương Hành mắt sắc nhận ra đây chính là đài sen nằm đó hai người từ trong tiên điện đoạt được. Không nói Phương Hành, Kim Ô có thể được khu yêu như hôm nay. Toàn bộ là nhờ vào hạt huyết liên tử ban tặng. Hôm nay lại thấy được đài sen, nếu như đều là cho mình thì mình sẽ tu luyện tất cả thứ gì đấy. Ngay người hai hơi sau, Kim Ô bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, ân cần chạy tới bên người nữ hài, dùng cánh cẩn thận từng đi từng tiếng một quạt gió, cười hắc hắc nói: à, à, Đại tiểu thư. Đã rất am hiểu sự tình hầu hạ rồi ngày cứ yên tâm nha Đồn định hót phương hành khinh bỉ nhìn kim ô một cái Tuy cũng có chút động tâm Nhưng hắn sẽ không vì cái mấy hạt huyết linh tử này mà khung nốm Trên thực tế Hắn càng lo lắng thanh hồ quỷ diện Và thái thượng cảm ứng kinh trên người mình Lúc trước hai đồ vật này đều từ trong tiêm điện đường đạt được Nếu như nữ hài này muốn cướp về Như vậy thì thực không có biện pháp Cũng may đến bây giờ Nàng còn chưa có nhắc tới Hình như là không biết việc này như vậy mình đương nhiên là phải tranh thủ thời gian chuẩn đi mới tốt, lại ở lâu khó bảo toàn không độ tay. bất quá nữ hải kia nhìn thoáng qua phương hành biểu hiện thích cốt bong bóng, lại tự hồ như cảm thấy hết sức thú vị, cầm bồ đào vừa ăn vừa nói. người yên tâm, thái thượng bất diệt kinh và thái thượng cảm ứng tình kia ta không có ý định lấy về, vốn chính là muốn tìm truyền nhân, cho ai cũng được. ngoài ra ta nhìn người tu luyện tam bộ chân hỏa đấy, đám thuyết tam bộ chân hỏa không được đầy đủ, nếu như ta có biện pháp giúp người bổ túc tam bộ chân hỏa. Như vậy ngươi bá một tiếng Phương hành sợ ngay người Con mắt không nháy nhìn nữ hài vấy hồng Nữ hài biết kế sách của mình có hiệu quả Đắc ý cười Ném bồ đào trong tay nói Đói bụng quá Khi bồ nghe vậy Thì hấp tất chạy vào trong khoang thuyền Ta bảo đầu bếp làm chút thức ăn ngon cho đại tiểu thư Còn không có chạy hai bước Phương hành đã đi qua đạp đó vào trong biển Xòa xòa tay nhìn nữ hài cười nói Đầu bếp làm cơm không có ngon Sao mà ăn được chứ Ô nhà chất tiệt kia không hiểu chuyện Đại tiểu thư, Người muốn ăn cái gì ta tự tay làm cho ngươi. Nữ hài vui vẻ cười Sau đó rất nghiêm túc nghĩ nghĩ nói Thịt ta muốn ăn thịt Loại mập gầy giao thoa Tương chấp mặn ngọt Lừa nhỏ hầm như Phải béo nhưng không ngấy Cắn một miếng miệng đều là mỡ Nói xong ánh mắt tỏa ra hào quang khác thường Hình như là chính mình không có phát giác Miệng đã chảy ra nước dãi, Lớn lên gầy như vậy không ngực không mông vậy mà còn thích ăn thịt Phương Hành ngắm Liên Nữ một cái ở trong nội tâm thầm oán bất quá trên mặt lại cười rất vui được ta đi làm thịt kho tàu cho ngươi Liên Nữ rất hài lòng biểu hiện hắn, cười nói tốt làm nhiều một chút à đúng rồi ngươi tên là gì Phương Hành cực kỳ ti tiện cười nói không cần khắc ký gọi ta là Tiểu Phương là được rồi Đại tiểu thư thần bí thân phận đai đì không rõ kia thật là một quỷ thèm ăn. Từ lúc nàng cự bức Phương Hành và Kim ô làm người hầu, miệng lèn một khắc cũng không dừng qua. ở trên thuyền nhiều đồ ăn như vậy, lại vẫn không đủ nàng một người ăn. Bàn đạo nhân muốn giúp Phương Hành từ bị gần một năm rượu và nguyên liệu nấu ăn, kết quả không tới một tháng đã triệt để trông rỗng. Bất quá đại tiểu thư này sẽ không có để ý nguyên liệu nấu ăn đã hết. vậy thì lấy tài liệu ngay tại chỗ ở trên biển đương nhiên là ăn hải sản rồi. vì vậy Thế dự bạch tuộc cá mập, yêu ngư, có tôn binh, đã có 300 năm đạo hành cùng với giới tướng quân, chứng đoạt một vùng biển, cướp bóc sinh linh qua lại, đều đã bị phương hành và kim ô bắt hết, hoặc là hấp, hoặc hầm, hoặc nướng, làm đại tiểu thư ăn không biết trời đất đâu. Đương nhiên duy nhất chỉ bất mãn là giải tướng quân tuy là mập nhưng là con đực, không có gãy cua. Sau khi ăn no, đại tiểu thư như này, đại tiểu thư này muốn có chỗ ngủ, Nàng chọn trúng ngọc quan của Kim Ô, một lần ngủ là hai ba ngày, sau khi tỉnh còn chưa mở mắt, liền hô hào đói bụng muốn ăn. Phương Hành có động tâm tư vài lần, có nên thừa dịp ra đầu kiên ngủ mà ném đào vào trong đại dương không, sau đó cùng với Kim Ô tranh thủ thời gian một chuẩn mất hay không. Bất quá Kim Ô không đã ngọc quan của mình, cũng không đỡ huyết viên tửa trong tay của thiên nữ. Phương Hành do dự một phen cũng thấy vận nhất trong tay nha đầu kia, thật đó có phương pháp bổ túc ta mội chân hòa vậy thì đi qua đám tiếc, đành phải nhẫn nại. hôm nay hắn tăng lên tu vi, trong cơ thể có kiều kiều phản thần đan, chỉ cần tìm thấy linh mạch là có thể tăng lên. mà ở chính pháp, hắn chăm chỉ tu luyện công pháp vô danh mà kiếm thay màu đen cho, thực chiến tăng lên rất nhanh chóng. hơn nữa, ngày bình thường tu luyện thái thượng cảm ứng kinh, thần thức cũng tăng lên không chậm. duy chỉ có tam bụi thanh hòa là không có biện pháp. trước mắt con heo thuật nhìn trừ anh chính đang ngủ kia hy vọng là hy vọng duy nhất để hắn bổ khuyết toàn bộ tam bộ chân hòa. ở bình thường hắn cũng lưu lại thủ đoạn, thăm dò thân phận và lai lịch của đại tiểu thư. thì tức ra hòa kia một bực nói không rõ ràng. lúc đầu phương hành còn tưởng nàng cố ý thoái thác, về sau lại phát hiện nàng thực là chẳng nhớ gì hết. ra đầu kia chỉ biết mình đi vào thế giới này là có mục đích, chỉ là hồn quang của nàng không được đầy đủ, chỉ nhớ tán loạn. bình thường nghĩ đến chuyện kia sẽ khó tránh khỏi đau đầu bởi vậy yên tâm thoải mái thưởng thức mỹ thức ở thế giới này về phần trước trách gì đó đều bị nàng rứt quát ném ra sau đầu dùng lời của nàng nói sớm muộn gì cũng sẽ nhớ rõ lo gì chứ hai người một quả ở trên biển ung dung rảnh rỗi đi dạo hai tháng bởi vì mang theo một thuyền phàm nhân không tiện nên tìm một hải đảo để những thuyền phu và hạ nhân xuống ban thường tiền tài xem như là chào bọn họ tự do bởi vậy khinh thân trận bởi vậy khinh thân gia trận Khiến cho bọn hắn càng điên cuồng Loại hiểm địa không nào không dám đi Đương nhiên tuy hai người một quạ bản sự không nhỏ Nhưng ngẫu nhiên cũng khó tránh khỏi gặp phải phong hiểm Có một lần đại tiểu thư này bắt cá Lại đụng phải một hải yêu trì Sinh tồn ở đáy biển Bộ dáng bạch tuộc Thân dài gần ngàn thước, Càng đáng sợ là Dù cảnh giới hải yêu kia Chỉ có nửa trúc cơ Nhưng quá mức to lớn Cho nên đã không thể dùng cấp bậc bình thường để cân nhắc Đơn thuần dùng lực lượng tính toán Chỉ sợ Kim Đan Cảnh đối phó cũng sẽ có chút cố sức Phương Hành và Kim Ô cực kỳ bình tĩnh Chẳng hề để ý Chờ đại tiểu thư ra tay Thật không nghĩ tới Theo bài tuộc càng ngày càng gần Đại tiểu thư cũng không có ý ra tay Ngược lại rất bình tĩnh chờ hắn và Kim Ô ra tay Còn nhìn cái gì Làm thịt nó đi Mắt thấy hải yêu kẹp sóng biển Phô thiên cái địa lao đến Phương Hành rốt cục nhịn không được nói Đại tiểu thư kỳ quá nhìn hắn Vậy ngươi lên đi Phương Hành nghe xong sắc mặt thay đổi, giao hỏa này lớn như vậy, ngươi bảo ta lên. Đại tiểu thư thần nhân nói, đương nhiên là ngươi lên. Ngươi là người hầu của ta, chẳng phải trời sinh cần bảo hộ ta sao? Phương Hành nổi giận kêu đi, như vậy chúng phải đánh thắng nó mới được. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, sao ngươi không ra tay đi? Đại tiểu thư nói, ta cũng không đánh lại nó. Lúc này hồn quang của ta không đầy đủ, rất khó thi triển pháp thuật. Hơn nữa hiện tại thân thể này ta càng quá yếu, không thích hợp cận chiến. Phương hành triệt đẻ ngay người Cùng với kim ô hai mặt nhìn nhau Không phản bác được Qua đường này mới rốt cổng giống to Chạy Hai người một quạ lập tức chuẩn nhanh Hai yêu kia cũng đuổi không kịp Đến lúc này phương hành mới hiểu Cảm tình vị đại tiểu thư này cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng Hồn quang không được đầy đủ Chỉ có thể thi chèm ít thoát thuật nhỏ Thân thể yếu ớt không thể cận chiến Nói trắng ra là Mạnh thì mạnh thật nhưng nhận điểm cũng quá nhiều Nói trắng ra kỳ thực cũng chỉ là một phần thân bất quá phương pháp điện chế phần thần quá cả mình, mình không có nhìn thấu mà thôi. Nàng lợi hại nhất, kỳ thực chỉ là quanh người cuốn quanh một vòng sáng, như là một loại chú thuật lợi hại huyền hóa, có thể bảo vệ nàng không tổn thương, thậm chí bất luận sinh linh gì tới gần, bất quá chú thuật kia cũng có cực hạn, không biết có thể ngăn cản kim đan cảnh hay không. Phương Hành vốn cho rằng tìm được núi dựa lớn, đột nhiên cảm giác nha đầu quá là không đáng tin cậy. Ngược lại Kim Ô là người hầu cực kỳ hăng say, mỗi ngày nhịn Dán ở bên người của liên nữ Đã được thường 3-4 hoàn xe rồi điều này làm cho nó càng thêm nhiệt tình vuốt bông ngựa quên cả trời đất Hết lần này tới lần khác Đến bên Phương Hành Thùy Trung không có gì tốt Liên nữ sớm đã đáp ứng dạy phương pháp bổ khích toàn bộ tam bộ chân hòa Nhưng một mực không nói cho anh biết Chỉ bảo chơi chán thì nói sao Nhưng Phương Hành cảm thấy thật không đúng Trong miệng nhà đầu kia nói chơi Kỳ thực là Ăn khắp nơi Nhìn khẩu vị tự hồ là không có đáy của nàng Không biết là năm nào tháng nào mới có thể tính toán đủ chúc cơ cảnh 300 năm tuổi Có đủ nặng ăn hay không Trốn ra vài trăm dặm Thuyền đã chìm Đành phải tìm một đảo nhỏ đặt chân kỳ mộ ân cần Vặt, vặt một buồn dừa cho đại tiểu thư ăn Đổi lý ban thường là một hạt huyết điện tử Phương hành trận trắng mắt Nghĩ thầm hào huyên đệ ngồi ở chỗ này Cổ họng thì khát khô Cũng không thích tập điều kia cầm dừa tới Thật không có nhân tính Đại tiểu thư ôm cái dừa lớn hơn đầu của nàng, ăn nếm mặt mũi dính đầy nước, vừa ăn vừa lắc lư, lại đang tìm xem có gì khác ăn ngon không. Chứng kiến trên đường chỉ có cỏ dại, có chút cũng rút ra nhai nhai xem có ngon hay không. Phương Hành trốn ở một bên, không khỏi oán thầm, nghĩ thầm bằng dáng vẻ thèm ăn của nha đầu kia, nhìn thấy phân chó thì cũng có thể nhặt nên nếm thử hay không. Tóm lại bởi vì nha đầu kia một mực không có nói cho mình pháp môn bổ huyết, toàn bộ tam bộ chân hỏa, hắn càng xem nàng là không vừa mắt. Nếu không phải lo lắng thú thuật cho kim người nàng Khó có thể chống cử Thì sớm đã liên hợp với Kim Ô mà đánh cướp rồi Đang ở một bên trận mắt Chỉ thấy không biết khi nào Đại Tiểu Thư Đã chạy tới mặt biển Hai mắt nhìn đại dương Thậm chí ngay cả quả dừa cũng quên ăn Qua đường này mới quát to một tiếng Phương Tiểu Đệ, Phương Tiểu Đệ, mau tới đây Phương Hành về một tiếng chạy tới Hấp tấp cười nói Đại Tiểu Thư có chuyện gì đây Ngón tay của Đại Tiểu Thư chỉ vào trong nước biển Lập tức có một con cá xấu xí Bị nàng Lưng đen bụng trắng, lúc này nó phình bụng, khí bên trong rất đáng yêu Đại tiểu thư cầm con cá này, về mặt mừng rỡ nói Người mau đến xem, đây là quỷ thù ngư Một trong mấy loại hải sản ngon nhất, chỉ sinh tồn ở Hàn Hải Bắc Cực Chắc là có một dòng hải lưu từ Nam Chí Bắc, lúc này mới mang tới chúng qua Bất quá đây là cá mái, không ngon bằng cá trống Cá trống ở trong đáy biển, nhanh như bắt đi Phương Hành nghe nàng nói, đạo lý rõ ràng, không khỏi im lặng Lại nên đằng nói loại cá quỳ thủy ngư, quỳ thú ngư này rất thích nổi ở trên mặt biển, cá trống ở đáy biển, cần lặn xuống dưới thì mới có thể bắt, thì càng làm biếng không thích xuống biển thôi. Bảo lão Kim xuống đi. Kimmo ở một bên nghe vậy kêu to. Có lương tâm hay không, ta là thí cầm, vì để ta xuống nước." Phương Hành chặn mắt nói. Lại chìm cũng không chết được ngươi. Đang nói nhào nhào, đại tiểu thư không hài lòng bĩu môi nói. Ta muốn ăn loại cá này. Phương Hành chăn đầy không muốn Có gì ngon mà ăn Nhìn nó xấu như vậy Hương vị khẳng định là không ngon đâu Đại tiểu thư nói Hương vị rất tốt Thời điểm ta ngủ say Một tiêu hồn quang chuyên môn du đáng ở các nhà bếp trong nhân gian Qua nhiều năm như vậy Món ăn thú và lạ trong thiên hạ Không có gì là ta không biết Loại quỷ thủ ngữ này Có thể là bài danh tốt mời đấy Một tiêu hồn quang Chuyên du đáng ở phòng bếp Coi mình là ông táo sao Phương Hành trực tiếp bó tay rồi Càng cảm giác đại tiểu thư này rất hiếm thấy Nhưng vẫn lề mề Không nguyện vọng xuống nước Đại tiểu thư không có biện pháp chống lại nói Người giúp ta bắt 10 con quỷ thủ ngư đến Ta sẽ nói cho người biết pháp môn bổ túc chân hòa Phương Hành ngần ngơ Vui vẻ nói Thật à Đại tiểu thư nói Đương nhiên là thật Bạn tiểu thư nói lời giữ lời Phương Hành nói Lần trước nói lưu ta một nửa nồi canh cá Kết quả là ăn ngay cả cặn cũng không còn Đại tiểu thư đỏ mặt Vùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh tiếp Phương Hành Phương Hành hoảng sợ Biết nhà đầu kia đánh rất đau Vội vàng bỏ chạy Chạy ra mấy trượng với hồ to Nhớ kỹ lời người nói đấy Sau khi nói xong Cả người nhảy vào trong nước Lạng xuống dưới Dần dần cảm giác áp lực to lớn Trong lòng hắn bỗng nhiên hơi động Lấy ra một hạt trâu màu lam nhạt